Cờ xí thư gia tràn ngập khắp nơi, vô số người vẫn đang vẫn còn đang bận bịu dọn dẹp chiến trường, thu nhặt chiến lợi phẩm. Thành quả thắng lợi thực sự là quá lớn, khiến cho mọi người đều có chút phát mục. Chỉ riêng tù binh đã có hơn 3 vạn, vượt qua cả tổng số thư gia quân. Vô số chiến hạ, đại đa số đều hoàn hảo, được thu lại một cách hoàn chỉnh, đủ loại vật tư chiến tranh, có thể chất đống thành hơn 10 tòa núi nhỏ. Đây chính là toàn bộ hàng tiếp tế của liên quân. Đánh bại Thiết Ngao chỉ có thể coi là bước khởi đầu, kế tiếp chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ hành quân, trong thời gian ngắn nhất phải chi viện cho hạm đội chủ lực. Hoàng Hiếu vô cùng minh bạch vai trò quan trọng của chi viện quân này đối với thư gia. Lúc này hắn lòng dạ như lửa đốt, xuất lĩnh hạm đội, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chủ chiến trường. Báo, quân tình khẩn cấp. Ngay tại đêm trước, quân Ta Kỳ tập liên quân thành công, bắt được vô số tù binh cùng thu giữ rất nhiều chiến hạ. Liên quân đại bại, trong thời gian ngắn không thể tác chiến. Đúng lúc này có binh sĩ truyền tin chạy tới bẩm báo. Cái gì? Liên quân đại bại? Hoàng Hiếu nghe vậy sững sờ, lập tức đoạt lấy quân tín trên tay vị binh sĩ, xem xét một cách đầy cẩn thận. Thì ra là như vậy. Hắn nhìn quân tín trong tay, trở nên trầm mặc, nửa ngày sau mới thì thào một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi, thán phục, nhẹ nhõm phấn chấn còn có một chút thất lạc, vốn còn đang muốn đại triển quyền cước, không ngờ đợt chiến dịch này cứ thế đã kết thúc rồi. Ha ha, hắn chậm rãi lắc đầu, cười rộ lên. Mẫu thân, nhi tử bái một vị thiếu chủ thực sự quá oai hùng. Hào quang quả thực chói mắt, ngay cả nhi tử cũng phải ẩm nhiên vô quang, xem ra sau này phải cố gắng biểu hiện tốt hơn một chút nữa. Dưới chướng một vị chủ công như vậy, quả thực là khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực. Tháng 4 năm 700 năm Tư Tinh lịch, thư gia quân chặn đánh quân địch tại biên giới, đánh bại liên quân vạn gia. Mưa máu gió tanh, ngoài dự kiến của thế nhân với việc liên quân đại bại rất nhanh đã chấm dứt. Thư gia quân mục lộ chiến lực cường đại, khiến cho tất cả các thế lực bên trong Chư Tinh quần đảo im hơi lặng tiếng. Sau cuộc chiến, liên quân mang theo tàn binh bại tướng trở về, nhân số còn chưa đến 1 phần 10 lúc xuất quân, sau đó chậm rãi co cụm lại. Ngay cả Thiết Ngao cũng cắn răng lựa chọn phòng thủ. Cuộc chiến được ăn cả ngã về không đã hoàn toàn thất bại, toàn bộ Chư Tinh quần đảo kinh qua một cuộc chiến này cũng xuất hiện những sự thay đổi vô cùng lớn giữa các phương thế lực thư gia đảo chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Nam nhân thư gia thực sự là khiến cho người ta kính phục. Thư gia quân có 3 chi tinh binh, ngay cả Thiết gia cũng chỉ có được 1 chi tinh binh hắc nha mà thôi. Mấu chốt nhất chính là bọn họ có được Hòa Phương Văn thư, chiếm được đại nghĩa. Liên quân đại bại lại càng tăng thêm lực ảnh hưởng của Hòa Phương Văn thư. Thư gia đảo đại thế đã thành, ngôi vị thế lực đệ nhất cũng đã được củng cố vững chắc. Kế tiếp sẽ là những đợt tấn công của bọn họ rồi, ai có thể chống đỡ nổi Hoàng Hiếu, ai có thể ngăn cản tiểu bá vương Sở Vân? Hoàng Hiếu xuất ra ba đầu linh yêu khiến cho thế nhân rớt cả trong mắt. Chân tướng được phơi bày, khiến cho thế nhân phải sợ hãi than thở, khó trách hắn lại có tự tin so sánh cùng Gia Cát Minh. Kinh lịch nhiều năm trên thải hồng đảo của Hoàng Hiếu trong mắt thế nhân cũng không còn là khiếp nhược, hèn nhát vô năng mà đã biến thành sự kiêu ngạo chỉ cường giả mới có, mà không thể ý đến ánh mắt của thế nhân, độc lập độc hành, hành động Sở Vân đi mời Hoàng Hiếu, lại được thế nhân gắn thêm cái mỹ danh tuệ nhãn nhìn anh tài. Bất quá, danh tiếng của Hoàng Hiếu so với Sở Vân cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc. Dùng lực lượng một người, đánh bại liên quân mấy vạn người. Loại chiến tích này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi đích thực là khó tin, bất quá ngẫm lại, thiên thời địa lợi nhân hòa đều thiên về phía Sở Vân, nếu như phân tích một cách kỹ càng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nói về trận chiến kỳ tập đêm hôm đó, có người lắc đầu cảm khái, có người sợ hãi thán phục, nhưng đều cho rằng Sở Vân đã sáng tạo ra một thần tích. Nếu có chiến lực kiếp yêu, chính diện chống lại đại quân thì cũng không có gì kỳ quái. Mấu chốt nhất Sở Vân chỉ có hai đầu linh yêu mà thôi, thực không hổ là tiểu bá vương, ai có thể ngờ rằng hắn lại có được thời cơ tuyệt hảo như vậy, vừa ra tay đã lập tức ám sát được một vị đại tướng, một mẻ hút gọn toàn bộ thủ lĩnh của liên quân, nếu như liên quân có thêm được một hai vị đại tướng, có lẽ kết quả sẽ khác. Đây chính là điểm quyến rũ nhất trong một cuộc chiến tranh, khi kết quả còn chưa ấn định hết thì đều có khả năng xảy ra. Nhưng hôm nay sự thực đã thành, Sở Vân đã sáng tạo ra một bất thế kỳ công, loại chiến tích này quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trước không có ai, sau càng không có ai, chiến tích này của Sở Vân đã đẩy tên tuổi của hắn lên đến đỉnh điểm. Ngay cả chính bản thân Sở Vân hồi tưởng lại cũng cảm thấy vận khí của bản thân thực sự quá tốt. Chiến tích như vậy, đã không có cách nào có thể phục chế nữa rồi. Trời về đêm, chiến lực cao đoan của liên quân thiếu khuyết, diệu dụng của ngân quang tuyết, sĩ khí liên quân suy sụp, đủ loại nhân tố hợp thành mới có thể tạo lên chiến tích khiến cho cả Tinh Châu đều níu lưỡi này. Sở Vân chân chính nhất chính thành danh, vốn là một loạt động tác lúc trước của Sở Vân cũng chỉ có thể coi là đánh đấm trẻ danh, chỉ dẫn phát một ít chú ý trong chư Tinh quần đảo, nhưng kinh qua một trận chiến này, danh tiếng của hắn đã chấn động khắp toàn bộ Tinh Châu. Tên tuổi Sở Vân vốn chỉ được xếp trong top 10 tuấn kịch bảng, nhưng sau một trận chiến này, lập tức được đề lên trên dị sĩ bảng. Trong đằng bảng, thấp nhất là tuấn kịch bảng, tiêu chuẩn để có thể ghi danh trên bảng là có được một đầu đại yêu. Cao nhất là dị sĩ bảng, tiêu chuẩn để đăng bảng là ít nhất phải có được 3 đầu linh yêu. Dị sĩ bảng chính là nơi tập của tất cả cường giả tinh châu, Sở Vân chỉ có được hai đầu linh yêu, lại có thể ghi danh trên dị sĩ bảng, lý do lớn nhất chính là chiến tích ra tập liên quân Mông Nguyên quốc. Ha ha, lúc trước ta đã nhìn chúng tiểu tử kia, thực không ngờ nhanh như vậy hắn đã danh chấn thiên hạ rồi. Sau khi biết được tin tình báo, Mông Nguyên quốc chủ cười ha ha, thần sắc đầy dương dương tự đắc, cảm thấy rất tâm đắc đối với tuệ nhãn của bản thân. Bên cạnh hắn, Mông Nguyên Vương tử lại im lặng. Thế nào, nhi tử của ta, cảm thấy áp lực rồi sao? Tiếng cười của Mông Nguyên quốc chủ dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Mông Nguyên Vương tử. Ha ha, đích thực là cảm thấy một chút áp lực. Bất quá chư tinh quần đảo cuối cùng vẫn là quá nhỏ, lại nhiều năm lâm vào hỗn chiến, nhân tài điêu linh. Bởi vậy mới để cho Sở Vân tỏa sáng mãnh liệt tư chất của hắn cũng không phải là độc nhất vô nhị, theo nhi tử được biết, không ít người so với hắn cùng tuổi, còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều, ít nhất nếu so về linh yêu đỉnh phong vẫn là hơn hắn một ít. Chiến tích này chỉ có thể kích phát ra chiến ý của nhi tử, càng khiến cho nhi tử chờ mong cùng hắn chiến đấu. Hai mắt Mông Nguyên Vương từ sáng ngời, thần sắc vô cùng phấn chấn. "Tốt, rất tốt." Đối với Hùng Ưng mà nói, Gió mạnh trên bầu trời cũng chỉ là cơ hội để cho nó rèn luyện đôi cánh mà thôi. Sở Vân Hải tử này, con nên kết giao với hắn cho tốt. Tranh thủ kéo hắn về phía chúng ta là tốt nhất. Mông Nguyên quốc chủ dặn dò. Vâng, Hải nhi sẽ nhớ kỹ. Lần thư viện giao lưu hội này, ta nhất định phải giao lưu cùng hắn một phen. Mông Nguyên vương tử trịnh trọng đáp ứng. Giang Hán quốc, cứ như vậy đã xong. Chiến tranh Quả nhiên là khiến cho người ta khó có thể lường trước. Giang hán quốc chủ thở dài một tiếng, ngự khí chẳng đầy cảm khái. Quyển 4, săn bắn dao sơn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 360, chuyển thừa vạn thú vương quốc chủ. Xem ra, thư gia quân hao tổn nhỏ. Thậm chí bởi vì một trận chiến này mà thu được lợi ích rất lớn. Hôm nay bọn chúng lại có được hòa phương văn thư rất có khả năng sẽ nhất thống được Chư Tinh quần đảo." Một vị cẩn thần mở miệng, Giang Hán Quốc chủ cũng nhíu mày, trầm ngâm nói, "Điều này rất có khả năng." Bất quá cũng chỉ là khả năng mà thôi. Chư Tinh quần đảo từ sau thời thượng cổ đã lâm vào nội chiến, tuy rằng thế lực thư gia phong quang vô lượng, nhưng cũng sẽ để lại tai họa ngầm. Bọn hắn quân lực cường thịnh, viện siêu nội chính kinh tế của bản thân, nếu dốc hết binh lực chỉ sợ sẽ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn. Huống hồ bọn hắn còn có một tai hại lớn nhất. Ha ha, không cần quá để ý, thành lập quan hệ ngoại giao thì vẫn có thể. Vâng, quốc chủ, giao lưu thư viện. Trong thư gia thành, Sở Vân Khải hoàn trở về chưa được 3 ngày, đã nhận được một phong thư. Đây là bức thư do chính tay Bạch Mi Đan sư viết, trong thư đề cập đến chuyện giao lưu hội giữa các thư viện cũng mời Sở Vân quay về, đại biểu cho Thiên Ca thư viện tham gia giao lưu hội. Trong tỉnh châu có hơn 1000 thư viện, phân bố rải rác ở khắp nơi, Thiên Ca thư viện cũng chỉ là một trong số đó. Mục đích của thư viện là bồi dưỡng ra nhân tài, cứ 2 năm lại có một lần giao lưu, dùng phương thức cạnh tranh để thúc đẩy tố chất tổng hợp của mỗi thư viện. Đúng là không phải lúc mà. Sở Vân thở dài một tiếng, đặt phong thư qua một bên, Hắn nhíu mày, nói với người đưa tin, "Sắp tới ta có việc gấp cần ra ngoài một chuyến, có lẽ sẽ không thể tham gia giao lưu hội được." "Sao lại không đúng lúc như vậy?" Ngự khí người đưa thư gấp gáp nói, "Xin ngài suy nghĩ lại. Giao lưu hội giữa các thư viện cũng không phải đơn giản như biểu hiện bên ngoài. A, mỗi một lần giao lưu hội đều sẽ điều chỉnh bài danh của từng thư viện." Chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến vinh dự cùng lợi ích của bản thân thư viện, đồng thời đối với mọi thư sinh mà nói, cũng là thời cơ tốt nhất để học tập tinh túy của các thư viện khác. Người đưa tin kiên nhẫn giải thích, đổi lại là một người khác, tuyệt đối sẽ không có loại đãi ngộ này, nhưng hôm nay, Sở Vân vinh dự đăng tên trên rỉ sĩ bảng, thiên tư chắc tuyệt đã được thế nhân công nhận. Hơn nữa địa vị cùng lực ảnh hưởng của thư gia đã hoàn toàn khác xa ngày xưa. Bởi vậy thái độ của người đưa tin cung kính giải thích cũng phi thường để tâm. Thì là là vậy, không ngờ lại có chuyện này. Sở Vân nghe xong mới biết tại sao hội giao lưu lại vô cùng quan trọng, không chỉ đối với thư viện mà ngay cả đối với mỗi một vị thư sinh. Liên Minh Thư Viện là nơi quản lý chung toàn bộ các tổ chức thư viện trong tỉnh châu. Điểm này Sở Văn biết, nhưng hắn không biết, trong giao lưu hội, các thư sinh có thể thông qua danh nghĩa giao lưu, học tập tinh túy của các thư viện khác. Ví dụ như chấn viện chi bảo của Thiên Ca thư viện, pháp môn thanh ngữ tuyệt phẩm, chấn cửu tiêu. Cơ hồ mỗi một thư viện đều có chấn viện chi bảo riêng, có pháp môn ngữ yêu, có đan phương, có pháp môn luyện binh, có yêu thú kỳ diệu, đặc sắc Chỉ cần Sở Vân tham gia giao lưu hội, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể chiếm cứ một danh ngạch học tập nội dung tinh túy trấn viện chi bảo của các thư viện khác. Bất quá sau khi nghe xong tình hình cụ thể, Sở Vân vẫn như cũ không một chút do dự nào, trực tiếp cự tuyệt. "Thật có lỗi, nếu không phải có việc cấp bách, nhất định ta sẽ tham gia giao lưu hội lần này." Việc này rất trọng yếu ta sẽ cố gắng nhanh chóng xử lý nó, sau đó lập tức quay về tham gia giao lưu hội. Người đưa tin thở dài một tiếng, khom người thỉnh cầu. Đã như thế, Tại Hà cũng không cưỡng cầu. Bất quá giao lưu hội đối với thiếu đảo chủ mà nói, tuyệt đối là một cơ hội cực lớn. Ai, hy vọng ngài có thể về kịp. Các Hà không ngại khổ cực đến đây đưa tin, không bằng lưu lại thư gia đảo nghỉ ngơi vài ngày. Sở Vân khách khí nói, đối với Thiên Ca thư viện, hắn rất có cảm tình, đại biểu cho thư viện tham gia giao lưu hội cũng là vinh quang của bản thân. Không được. Tại hạ xin cáo từ, nếu Sở Thiếu Đảo chủ không tham gia lần giao lưu hội này, thực sự là đáng tiếc. Trên dưới thư viện đều trông mong hy vọng vào ngài. Người đưa tin lại nói thêm vài câu, thấy Sở Vân vẫn bất động, lúc này mới thở dài lui xuống. Trong trí nhớ, truyền thừa Vạn Thú Vương sẽ mở ra trong khoảng thời gian này. So với truyền thừa của Vương gia, thư viện giao lưu hội cũng không trọng yếu. Sau khi người đưa tin rời đi, Sở Vân cũng không có đứng dậy mà ngồi im ở trên ghế, trong nội tâm đang tự hỏi giao lưu hội 2 năm lại có một lần, hơn nữa trấn viện chi bảo của thư viện khác cũng không dễ dàng gì học được. Huống hồ thời gian có hạn, So với truyền thừa của Cường Giả Vương cấp hoàn toàn không là thứ gì đáng kể. Tuy ta rất muốn thay Thiên Ca thư viện tham gia giao lưu hội, nhưng chuyện trên đời vốn đã không hoàn mỹ, nhất định phải bỏ ra mới có thể thu về. Có được có mất mới là nhân sinh thường tình. Thiên địa không thể nào quay xung quanh một người, có lẽ đạo lý này rất nhiều thiếu niên thiên tài đều không hiểu được, nhưng đã sống qua một kiếp người, Sở Vân vô cùng thấm thía điều này kiếp trước, truyền thừa vạn thú vương là bảo tàng đầu tiên ta chính thức thăm dò. Đáng tiếc, lúc ấy bởi vì thực lực không đủ, lại thiếu khuyết tin tức mấu chốt, hoàn toàn chỉ có thể đóng vai một người qua đường, không có bất cứ một chút thu hoạch gì. Điểm mấu chốt là truyền thừa của vạn thú vương nằm sâu ở bên trong khu rừng vô tận thuộc giao sơn quốc. Chỗ đó sương mù dày đặc, cổ thụ che trời, hoàn cảnh phức tạp, yêu thú đa dạng, cực kỳ dễ mất phương hướng, còn nhớ kiếp trước, ta bị lạc ở trong đó 7 ngày, thiếu chút nữa mất mạng, may mắn được một vị du hiệp của một môn phái Tam Lưu cứu giúp, mới giữ được cái mạng nhỏ. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, Sở Vân cảm khái vạn phần. Hôm nay bản thân có ký ức trọng sinh, thực lực cũng đã vượt xa kiếp trước. Lúc này đây, truyền thừa vạn thú vương lại khiến cho hắn phi thường chờ mong. 3 ngày sau, Bến Tào thư gia, xuất môn vạn sự cần cẩn thận, có đôi khi vũ lực cũng phải là phương pháp giải quyết phiền toái tốt nhất, nhưng cũng không thể để mất uy phong của bản thân, nên đánh thì đánh, chọc phải phiền toái không giải quyết được, phụ thân sẽ thay con giải quyết. Phải nhớ con là thiếu đạo chủ thư gia. Sắp chia tay, Thư Thiên Hà vỗ vỗ bả vai Sở Vân, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi cùng vui mừng. Sở Vân cười rộ lên nói: phủ thân người cứ an tâm. Bất quá trước khi đi hài nhi có vài việc muốn thương lượng cùng người, nói đi ta đang nghe. Thần sắc Sở Vân trở nên nghiêm túc. Tuy rằng thư gia chúng ta đánh bại liên quân, đạt được đại thắng, quân dung đệ nhất, danh tiếng cực lớn, không người nào dám đụng chạm. Nhưng phía sau phong quang lại là tai hại cực lớn. Thứ nhất, chiến tranh liên miên đã khiến cho Khố Tàng thư gia cạn kiệt chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức mới là đạo lâu dài. Thứ hai, chúng ta không có cường giả chân chính tọa trấn. Trong Tinh Châu, một thế lực được coi là chân chính cường đại, ít nhất phải có được một vị cường giả vương cấp tọa trấn. Bằng không mà nói, cho dù thế lực khổng lồ như thế nào, cũng chỉ là phù vân mà thôi. Ha ha. Sở Vân còn chưa nói xong, Thư Thiên Hào đã nhịn không được cười ha ha. Quả nhiên ánh mắt con ta nhìn xa trông rộng, không bị thắng lợi làm cho mê muội, thân ta là nghĩa phụ đối với con lại càng thêm yên tâm. Không sai, sau trận đại thắng, rất nhiều người đều hy vọng ta thuận thế xưng vương, thành lập quốc gia, tiến thành nhất thống chư tinh quần đảo. Đáng tiếc, bọn họ chỉ thấy được phong quang trước mắt mà không trông thấy tai hại phía sau. Quốc gia đâu dễ dàng thành lập như vậy. Bên trong Tinh Châu vô số hải đảo, vô số anh hùng hào kiệt, nhưng quốc gia lại chỉ có 15. Lời này của Thư Thiên Hào khiến cho một vài tướng lãnh phía sau ngượng ngùng, xấu hổ không thôi. Trong số đó, đa số là tướng lãnh Viêm gia. Tộc nhân của thượng cổ ngũ tộc đều lấy việc nhất thống chư tinh quần đảo, thành lập quốc gia là mục tiêu suốt đời. Đại thắng lớn như thế, khiến cho rất nhiều người cảm thấy lâng lâng thậm chí một vài cá nhân còn xuất hiện tư tưởng coi trời bằng vung. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay giữa hai phụ tử Sở Vân cùng thư Thiên Hào, giống như là một chậu nước lạnh, khiến cho đám người này lập tức bình tĩnh lại. Thiếu chủ yên tâm, kỳ thực trước đó, đạo chủ đã triệu kiến thuộc hạ thương lượng đối sách, hôm nay đã có quyết sách. Nhan Khuất đứng ở một bên cười, "A, là quyết sách gì?" Sở Vân chợt cảm thấy hứng thú, Hắn thừa nhận nhan khuyết có được thiên phú cùng lĩnh ngộ cực cao trong việc nội chính. Nhan khuyết chỉ nói sáu chữ: "Quảng Tích Lương, Hoãn Xưng Vương." Tốt cho sáu chữ thần diệu. Sở Vân nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời, khen không dứt miệng. "Bất quá, tuy là như thế, nhưng quân bị vẫn không thể lơi bếng. Hoàng Hiếu, chuyện này phải nhờ cậy ngươi rồi." Sở Vân ngẫm nghĩ, sau đó lại dặn dò đọc truyện kiếm hiệp võ tướng thủ tịch thư gia, cũng là vị đại tướng danh chấn chư tinh quần đảo ngày hôm nay, Hoàng Hiếu lập tức cung kính nói, "Thuộc hạ nguyện dốc hết sức mình." "Tốt, phụ thân, hài nhi cáo từ." "Chư vị, cáo từ." Sở Vân rốt cục cũng yên lòng, bước lên đội thuyền rời đi. Dao Sơn Quốc là quốc gia lăn lận chư tinh quần đảo, địa hình đa số là núi rừng, diện tích rộng lớn có được hơn 100 tòa sơn thành, là quốc đảo cỡ lớn. Bất quá nếu chư Tinh quần đảo có thể thống nhất, cũng sẽ có hơn 100 tòa hải đảo cấp thành, diện tích tương đương với những quốc đảo lớn như Giao Sơn quốc. Vùng biển Tinh Châu vô cùng rộng lớn, mặc dù được bảo thuyền của thư gia hộ tống, cũng phải mất 3 ngày 3 đêm mới có thể đưa Sở Vân đến biên cảnh Giao Sơn quốc. Sở Vân bước vào lãnh địa của Giao Sơn quốc, Đầu tiên là tiến vào một tòa sơn thành ở phụ cận, sau đó chi ra không ít địa sát thạch tệ, đi qua rất nhiều bảo thạch mật môn mới có thể xâm nhập sâu vào bên trong quốc thổ của Giao Sơn quốc. Tiếp cận mục tiêu của chuyến đi lần này, khu rừng vô tận, núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp, rừng rậm xanh biếc, cành lá sum suê. Nơi rừng núi hoang dã như thế này, rất hiếm thấy vết chân người. Mặt trời chói chang, mang dương quang phủ xuống khắp mọi nơi, so với tiết trời oi bức hầm hầm phía bên ngoài, không khí bên trong núi rừng lại vô cùng mát mẻ, tràn đầy khoanh khoái. Bên trong một khu rừng rậm rạp, xuất hiện hai thân ảnh đang chậm rãi di chuyển, một người trong số đó thân hình vạm vỡ, mắt sáng như sao, anh tư mộc phát, từ cách ăn mặc cùng với trang bị trên thân dường như là một vị du hiệp. Phía trước hắn là một vị hồ nữ Nàng một thân bạch y, mái tóc đen xoã dài, tung bay trong gió đổ xuống như thác nước, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết như ngọc, cánh tay thon dài như ngó sen, đôi chân nhỏ dẫm lên hai hỏa cầu, nâng nàng lơ lửng ở trên không trung. Nàng nhẹ nhàng phi du, đi ở phía trước mở đường. Chốc chốc bờ môi anh đào khẽ mở, phun ra một đạo phong nhận, chặt đứt dây leo cản đường. Đôi khi Nàng lại vẫy vẫy cánh tay nhỏ, hàn khí đông cứng lại hình thành một băng kiều bắc qua khe núi, hoặc là phun bảy hồ vĩ bắn ra bạo liệt đan hỏa đánh tan tảng đá cản đường ở phía, đã thông một lối đi. Hai người này chính là Sở Vân và Thiên Hồ. Thần Huy đói bụng, đi một hồi lâu, Thiên Hồ bỗng nhiên quay đầu lại, chiếc miệng nhỏ của nàng khẽ cong lên, đôi mắt trong trẻo, lung linh bao phủ một tầng hơi nước ngước nhìn về phía Sở Vân, hình như là đã đi cả buổi rồi. Sở Vân um bụng, cũng cảm thấy bên trong rỗng tuếch. Cũng tốt, nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ đá. Tuy có thể sử dụng hồng yêu không màu để phi hành, nhưng Sở Vân không làm như vậy. Bộ hành trong thâm sơn cũng là một loại tu luyện. Ha ha, vừa vặn phía trước có một tảng đá. Chủ nhân, chúng ta qua đó ngồi đi. Hai mắt thiếu nữ Thiên Hồ chợt tỏa sáng, hô lên một tiếng, rất nhanh đã bay tới bên cạnh cự thạch, duỗi ngọc thủ ra, dùng làn váy trắng nõn bắt đầu lau chùi cự thạch. "Thần Huy, đừng lau, bẩn hết váy rồi." Sở Vân nói. "Dạ, chủ nhân." Thiếu nữ gật gật đầu nhưng ngọc thủ vẫn không dừng lại, rất nhanh đã lau chùi sạch sẽ cự thạch. Lúc này nàng mới đứng lên nói, "Chủ nhân, mời ngồi." Đã nói bao nhiêu lần rồi, không cần triều chuộng ta đến như vậy. Một vài vết bẩn cũng không phải là chuyện gì. Sở Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Linh tính của hồ yêu hoàn toàn vượt quan yêu thú tầm thường, thiên hồ lại là yêu thú tuyệt phẩm, bộ dáng biểu hiện ra ngoài không khác gì một thiếu nữ nhân loại 11, 12 tuổi. Không sao đâu, chủ nhân, y phục của thần huy chỉ cần ngụt qua một lát là sạch sẽ ngay mà. Thiếu nữ Thiên Hồ cười hì hì, hoàn toàn không để ý đến việc trên chiếc váy trắng tinh của nàng đã xuất hiện một vết bẩn thật lớn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, chủ nhân cho ăn sau khi yêu thú tấn thăng lên đến cấp độ linh yêu, đã có thể hóa thành hình dáng của nhân loại. Y phục trên thân chính là do lớp da long phía bên ngoài biến thành bài áo đối với thiếu nữ thiên hồ mà nói chính là bộ lông trắng như tuyết bên ngoài của nàng, đích thực chỉ cần ngụt qua một chút là lại có thể sạch sẽ. Ăn những đan dược này đi." Sở Vân lấy ra một lọ đan dược, mở nắp bình đổ ra 3 viên. "Chủ nhân cho ăn." Thần Huy ngã vào bờ vai Sở Vân, ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, hé chiếc miệng anh đào ra, hình dáng vô cùng kiều mị, xinh đẹp. Ha ha. Sở Vân cười rộ lên, quan hệ giữa yêu thú cùng chủ nhân càng mật thiết, yêu thú sẽ càng làm nũng. Hai tự tinh nghịch này, hắn duỗi ngón tay ra, vuốt vuốt chiếc mũi tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ thiên hồ, làm cho nàng cười lên một tiếng. Lúc này mới đưa viên đan dược màu đỏ vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng. Đan dược vừa vào trong miệng đã tan ra, viên đan dược này là lương đan được luyện chế dành riêng cho yêu thú. Được điều chế từ một vài loại dược tài rất đắt giá. Đây chính là chỗ tốt khi sau lưng có thế lực. Đổi lại là kiếp trước, thiên hồ sao có thể được ăn những loại lương đan cao cấp như thế này? Bất quá, đối với loại lương đan này, Sở Vân vẫn có chút không vừa ý. Tuy loại đan dược trung đẳng này đã là một trong những thứ tốt nhất trên thị trường, nhưng hiệu quả vẫn không thể so sánh cùng đan dược thượng đẳng. Nếu như lần này có thể đạt được truyền thừa của Vạn Thú Vương, như vậy có thể nuôi dưỡng yêu thú của mình bằng Thanh Đà Đan rồi. Vạn Thú Vương đã từng là cái tên được truyền tụng khắp nơi, là cường giả vương cấp trấn áp một phương. Hàn Am hiểu nhất là chỉ huy yêu thú, tất cả yêu vật thủ hạ của hắn đều là yêu thú, không có một yêu thực hoặc một kiện yêu binh nào. Hắn chính là vị tổ sư khai sáng ra lưu phái yêu thú. Đối với việc đào tạo yêu thú, hắn có những kiến giải rất độc đáo, nhất là lương đan bồi dưỡng yêu thú, hắn đều dùng thanh đả đan phẩm cấp thượng đẳng. Yêu thú phục dụng loại đan dược này có thể đào thải tạp chất ra khỏi thân thể, tinh lọc tố chất bản thân, đề thăng lực lượng cùng gân cốt. Theo trí nhớ, trong truyền thừa của vạn thú vương không chỉ có đan phương thanh đả đan, hơn nữa cũng không thiếu trứng yêu thú kỳ lạ. Ngoài ra còn có tiên nang tự tại sơn của vạn thú vương, đây chính là một chiếc tiên nang thượng đẳng. Tại tinh châu, tiên nang hạ đẳng là phổ thông nhất, tiên nang trung đẳng đã là thứ có tiền mà không mua được, chỉ cần lấy được, cơ hồ sẽ không ai mang ra bán cả. Còn tiên nang thượng đẳng, trong vạn không có một, cực kỳ hi hữu, thường thường chỉ có cường giả đỉnh phong mới có thể sở hữu tiên nang thượng đẳng trong tay. Chẳng qua trên người Sở Vân bây giờ lại có đến hai chiếc tiên nang trung đẳng, một chiếc tiên nang thượng đẳng. Tiên nang thượng đẳng tự nhiên là Tinh Hải Long cung, tiên nang trung đẳng, một chiếc là Hoa Điển Thác, chiếc còn lại là Hồng Kim Thiên Quan Đại, đều cướp từ trên tay Thiết Ngao trong chuyến đi thải Hồng Đảo. Chỉ là tiên nang cũng là một loại yêu binh, tuy rằng đã cướp được nhưng không có cách nào đổi chủ, thẳng cho đến khi về tới thư gia đảo. Du nha đại sư tự mình xuất thủ, phí mất 7 ngày 7 đêm mới có thể chặt đứt liên hệ linh quang giữa Tiên Nang cùng Thiết Ngao. Sở Vân sau khi đoạt được cũng có chút kinh ngạc, không ngờ lại là hai chiếc tiên nang trung đẳng. Khó trách vì sao lúc ấy sắc mặt thiếu đạo chủ Thiết gia lại tái nhợt như vậy. Trong đó, Tiên Nang Hoa Điển Thác có không gian bên trong rộng lớn, có được ba mẫu lương điền. Hoàn cảnh rất phù hợp để gieo trồng yêu thực. Mà Hồng Kim Thiên Quang đại thì thoang thoảng một luồng khí tức của Trần Ưu Tháp. Theo suy đoán của Sở Vân, Thiết Ngao đã từng dùng chiếc tiên nang này để mang theo Trần Ưu Tháp, mà hôm nay bị Sở Vân đoạt tới, lại dùng để mang theo Thiên Hồ. Sau khi nhìn thoáng qua tiên nang bên hông, Sở Vân lại chuyển dời ánh mắt lên trên người thiếu nữ Thiên Hồ. "Thần Huy, mấy ngày này để nàng mở đường, nhiều lần sử dụng đạo pháp hạ đẳng, trung đẳng" Có được thu hoạch gì không? A, dường như là thành thục hơn, có thể thu, phát một cách rất tự nhiên, hơn nữa người ta còn có cảm giác, nếu sử dụng lại diệt thế hồng liên, nhất định sẽ càng thêm thoải mái. Tấn thăng đến linh yêu, yêu thú có thể mở miệng nói chuyện, đối với Ngư yêu sư không chế yêu thú, việc tìm hiểu rõ yêu thú sẽ càng thêm tiện lợi. Rất tốt, những ngày này nàng tiến bộ rất lớn. Bất quá thần huy Nàng phải nhớ kỹ, khi thời cơ thích hợp phải sử dụng đạo pháp thích hợp, đây mới thực sự là chiến đấu trí tuệ. Tuy rằng đạo pháp chia làm tứ đẳng, nhưng cũng không phải Uy lực đạo pháp càng lớn thì càng tốt. Sở Vân chỉ điểm, "Vâng, lời dặn của chủ nhân, thần uy nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng." Thiếu nữ Thiên Hồ liên tục gật đầu, ánh mắt lấp lánh dường như vừa mới ngộ ra điều gì. Yêu thú đạt đến giai đoạn linh yêu có thể tự chủ chiến đấu, bất quá phong cách chiến đấu vẫn tuân theo phương hướng đào tạo của ngư yêu sư từ trước đó. Bởi vậy linh yêu hoang dã, mặc dù thu phục được, nhưng khi tiến hành chiến đấu thường thường sẽ không ăn khớp cùng với ngư yêu sư. Phong cách chiến đấu của chúng đã được cố định, muốn cải biến phong cách này còn khó hơn nhiều so với việc bồi dưỡng từ nhỏ. Cho nên yêu thú được ngư yêu sư bồi dưỡng Đào tạo từ lúc còn nhỏ, có được sức chiến đấu cao hơn yêu thú phổ thông rất nhiều. Truyện tiên hiệp trong thâm sơn cũng có không ít linh yêu chiếm cứ một ngọn núi làm địa bàn. Điều kiện tốt như vậy, hoàn toàn có thể để cho Thiên Hồ tiến hành huấn luyện tự chủ chiến đấu. Chỉ cần Thiên Hồ có thể tự chủ chiến đấu, tinh lực của ta sẽ được giải phóng, có thời gian rảnh rỗi để đào tạo những yêu vật khác. Sở Vân vừa ăn lương khô, vừa bạch ra kế hoạch. Ẩm Đúng lúc này một tiếng nổ thật lớn như sét đánh bên tai truyền đến. Trong lúc nhất thời Sở Vân cảm thấy cự thạch dưới thân lắc lư. Chuyện gì vậy? Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía xa xa khói bụi mờ mịt cuộn thẳng lên trời. Trong đám khói bụi, có một đầu yêu thú hình người khổng lồ dần dần lộ ra. Đầu yêu thú này cao như một ngọn núi, toàn thân được phủ một bộ lông dài màu xanh đen. Nó có mặt người, nhưng là mặt xanh nhanh vàng. Làn da trên khuôn mặt nhăn nhúng giống như là của một vị lão nhân Một đôi mắt sáng quóc Lộ ra hung sát khí Thân thể của nó giống như là vượn núi Hùng tráng, vãm vỡ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 362 Thiếu nữ khả ái tiểu phi yến Thượng Sơn Tiêu đẳng cấp linh yêu Sở vân khẽ nói ra lai lịch của yêu thú này Sơn Tiêu là một loại yêu thú hình thành từ thạch tinh trong thâm Sơn Đừng nhìn nó giống như tinh tinh, kỳ thực thân thể của nó điều được ngưng tụ từ đất đá, không hề có huyết nhục. Ngân cốt. Nó là yêu thú hành thổ thuần túy, lực phòng ngự cực kỳ chắc tuyệt. Nhất là trong thâm sơn, nó lại có thể mượn nhờ thổ nguyên khí rồi giàu tự rừng núi, có được ưu thế sân nhà cực lớn. Giống. Sơn Tiêu mở chiếc mồm giống như chậu máu phát ra tiếng gào thét tràn đầy phẫn nộ, lập tức thiên hồn địa ám Các đá bay loạn xạ, tiếng gầm cực lớn thôi động không khí hình thành cự phong. Cây cối tươi tốt trong cánh rừng Bao La bạt ngàn chập chờn theo cơn gió, vô số chim thú bay loạn khắp nơi. Cự phong. Ập xuống, Sở Vân đứng thẳng ở trên cự thạch, vạt áo như chiến kỳ, phất phới bay, mái tóc đen sau lưng cuồng loạn, trong mắt chợt lóe tinh mang. Kỳ quái! Sơn Tiêu là loại yêu thú quanh năm ngủ say bên trong thâm sơn, nếu không phải là Sơn Băng Địa Liệt kinh động đến, nó sẽ không xuất hiện. Sao tự dưng lại đùng đùng nổi giận thế kia? Không tốt, nó đang hướng đến chỗ này. Đại địa chấn động, sơn loan run dậy. Sơn Tiêu đẳng cấp linh yêu giống như một tòa núi nhỏ màu xanh đen, gấp rút xông về phía Sở Vân. Cũng tốt, mượn đầu linh yêu hoang dã này tiến hành huấn luyện chiến đấu. Thần Huy ứng chiến. Lúc này cùng Dĩ Vãng bất đồng, ta sẽ không chỉ huy nàng. Chiến đấu như thế nào, tất cả đều phải dựa vào một mình nàng. Sở Vân chợt nhìn thiếu nữ Thiên Hồ ra lệnh. Thần Huy lần đầu tiên nhận được loại mệnh lệnh như vậy, trong mắt lóe lên một tia do dự nhưng lập tức được thay thế bởi chiến ý dâng trào. "Vâng, chủ nhân." Thiếu nữ Thiên Hồ đạp dưới chân hai đan hỏa luân, nhất phi trùng thiên. Đây vốn là đạo pháp Tẩu Hỏa Phi Thiên, hôm nay thiên hồ đã có hồ vị, đuôi hồ ly hành phong, bản thân có thể mượn sức gió, bay lượn trên bầu trời, lại được môn đạo pháp này gia trì, tốc độ nhanh như tên bắn, thoáng chốc đã tiếp cận Sơn Tiêu. Rầm rầm rầm, ngón tay nàng khẽ vẫy, lập tức sáu loại đạo pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, điên cuồng công kích lên thân thể khổng lồ như một ngọn núi của Sơn Tiêu toả ra vô số ánh lửa cùng cho bụi. Trong lúc nhất thời, Sơn Tiêu vốn đang cuồng bạo lập tức bị nhấn chìm trong ánh sáng chói mắt từ phát ra từ đủ loại đạo pháp. "Tồn tại ngang hàng cùng ta, đây không phải địa bàn của ngươi." Sơn Tiêu đại nhân ta phẫn nộ, "Không phải là nhằm vào ngươi, ngươi có thể đi." Đọc truyện online trong tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt chợt truyền ra thanh âm trầm thấp, nặng nề của Sơn Tiêu. Thiên Hồ được Sở Vân nuôi dưỡng từ nhỏ, phong cách chiến đấu của nàng cũng mang theo bóng dáng của Sở Vân, cuồng mãnh bạo liệt, vừa khai chiến lập tức điên cuồng công kích, khí thế vô cùng hung mãnh, cho dù Sơn Tiêu là địa đầu xà nơi này, cũng bị đánh cho không ngóc đầu lên được, không thể không nhận thua. Nói chung, yêu thú tuyệt phẩm tồn tại đồng cấp vẫn phân biệt ra sức chiến đấu cao hay thấp. Sơn Tiêu là yêu thú tư chất thượng đẳng, nhưng trước mặt Thiên Hồ tư chất tuyệt phẩm, vẫn bị đánh cho không có lực hoàn thủ. Không được, đây là mệnh lệnh của chủ nhân, thần uy phải chấp hành đến cùng. Sơn Tiêu ngươi giác ngộ đi." Thiên Hồ quát nhẹ, thanh âm mềm mại vang vọng khắp núi rừng. "Rõ, khinh người quá đáng." Sơn Tiêu trong cơn giận dữ, kiên trì ngăn cản từng đợt công kích đạo đạo pháp của Thiên Hồ, song trưởng mở ra Thổ nguyên khí cuồn cuộn kéo đến ngưng tụ thành một khối cự thạch hình tròn, Cổn thạch phi nham. Khối cự thạch như một tòa núi nhỏ bị sơn tiêu mạnh mẽ ném ra. Cự thạch cắt ngang không khí, gào thét bắn tới thiếu nữ Thiên Hồ thần uy, Diệt Thế Hồng Liên. Thiên Hồ không hề sợ hãi, nàng kế thừa phong cách chiến đấu của Sở Vân, bắt đầu khởi động yêu nguyên toàn thân, chiếc miệng nhỏ khẽ hé, phun ra một đóa hồng liên cỡ nhỏ. Hồng Liên trông rất sống động, xẹt qua bầu trời kéo theo một một đạo hồng quang vô cùng xinh đẹp. Uy lực của đạo pháp tuyệt phẩm cường đại đến cực điểm, rất nhanh hỏa nguyên khí xung quanh đã bị Hồng Liên hấp thụ sạch sẽ. Hồng Liên nhanh chóng phóng đại lên, chẳng mấy chốc đã to bằng một chiếc chiến xa. Nó hung hăng ba vào tảng cự thạch, sau đó ầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Thế bay của cự thạch bị chặn đứng, bề ngoài hiện ra vết rạn nứt. Hỏa diễm màu hồng nóng bỏng từ trong khe hở phun xạ ra, rất nhanh cự thạch đã nổ tung, đất đá bị thiêu cháy bắn ra khắp bốn phía. Bốn núi rừng xanh biếc chợt xuất hiện một tầng đỏ thẫm, trên mặt Sở Vân cũng bị chiếu rọi một tầng ánh lửa. Trong mắt hắn lộ ra biểu tình vui vẻ, so với lực công kích của đạo pháp diệt thế hồng liên trong trí nhớ, lần công kích này khiến hắn phi thường hài lòng. Thiên hồ trải qua mấy ngày huấn luyện Lực khống chế đối với các loại đạo pháp đã được gia tăng rất lớn, đã có thể tùy ý khống chế uy lực của dị thể Hồng Liên. Rất tốt. Thiên Hồ 10 phần linh, đã hiểu được lời ta dặn nó lúc trước. Chỉ có tùy tâm khống chế được lực lượng cường đại, mới chân chính là cường đại. Sơn Tiêu lại càng hoảng sợ, Cổn Thạch Phi Nham là đòn sát thủ của hắn, là đạo pháp công kích lợi hại nhất trong tay hắn. Không ngờ trước mặt vị kia lại bị phá hủy một cách dễ dàng đến như vậy. Thiên Hồ, ngươi là Thiên Hồ. Nó nhận ra thân phận của Thần Huy, ý chí chiến đấu lại càng yếu ớt. "Đừng đánh, lần này coi như là Sơn Tiêu ta có mắt không tròng." Sơn Tiêu lập tức muốn chạy trốn, Thiên Hồ vẫn không bỏ qua. "Ngươi không thể đi, mệnh lệnh của chủ nhân, không được trái lời." Giọng nàng dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ. Một thân váy áo trắng tinh, phấn quang mềm mại, thanh thuần đáng yêu, nhưng trên thực tế lại vô cùng dũng mãnh, đủ loại đạo pháp liên tiếp được tung ra. Chỉ cần sức lực, một cũng tạo thành vô số lưới hỏa lực. Phong nhận, đan hỏa, băng hoàn, phi thạch, đủ loại đạo pháp bộc phát ra ánh sáng chói lọi, hình thành một thể, khí thế hào hùng, nguy nga tráng lệ. Hôm nay thiên hồ chỉ có hành hỏa cùng hành thủy. Nhưng được đảo Pháp tăng quang thiêm thải tăng phúc, khiến cho các loại đảo Pháp phổ thông chung đẳng hạ đẳng cũng đạt tới uy lực của nửa tuyệt phẩm. Thành tựu của thiên hồ trong việc phát ra đảo Pháp công kích đã được thể hiện một cách rất rõ ràng. Tuy Sơn Tiêu có chiến lực linh yêu nhưng bị đánh đến không hề có lực hoàn thù, không thể không vận dụng đảo Pháp đột thù, rút lui vào bên trong lòng núi. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 363, thiếu nữ khả ái tiểu phi yến, hạ, không được. Ngọc thủ của thần uy lập tức tách ra, chân đạp hai đóa đăng lung hỏa đan, dáng người như vũ, huyền chuyển linh lung, một đóa hồng liên từ từ hình thành trong tay nàng, còn chưa phát ra uy lực khủng bố đã tản mát ra khắp phiến sơn mạch này. Trời ạ, uy lực như vậy. Sơn tiêu phát ra tiếng kêu run như cầy sấy. Hắn hoảng sợ nhìn về phía đóa hồng liên này, nội tâm tràn đầy cảm giác khủng bố, không khác gì lần cửu tử nhất sinh khi bản thân phải độ linh yêu kiếp. Đây là một kích toàn lực của thiên hồ. Sơn Tiêu mắt thấy hồng liên, lập tức như kiến bò trên trong nóng, tốc độ độn thổ mạnh mẽ đề thăng gấp đôi. "Mà thôi, thần huy quay về đi." Sở Vân rốt cục cũng mở miệng, coi như đóa hồng liên này đánh xuống cũng chỉ khiến cho Đầu Sơn Tiêu này bị trọng thương, chứ không thể ngăn cản được nó chạy trốn. Đóa hồng liên đang xoay tròn trên ngón tay thiếu nữ một lần nữa hóa thành hỏa nguyên khí, sau đó thu vào bên trong thân thể nàng như yến về tổ. Lực khống chế của thần uy đối với đạo pháp, đích xác khiến Sở Vân rất vừa ý. Những ngày khổ tu này cũng không uổng phí. Nếu như đổi lại là lúc trước, đạo pháp tuyệt phẩm như vậy chỉ có thể phát không thể thu, đáng tiếc không có chân chính đánh bại nó. Thiếu Nữ Thiên Hồ khẽ bẩy miệng lên, có chút không cam lòng. Sở Vân cười, an ủi nàng vài câu. Tâm tư thần huy thuần khiết ngây thơ, lập tức bắt đầu vui vẻ trở lại. Kỳ thật Sở Vân cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay tu vi của Thiên Hồ tỉnh tiến, linh quang trong cơ thể tăng phúc rất nhanh, khiến cho trình độ khống chế của Sở Vân đã đạt đến cực hạn ngẫm lại, Sở Vân đã có trong tay hai đầu Linh Ưu Thiên Hồ cùng Tú Tuyết Đao, bốn đầu Đại Ưu Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ, Hồng Ưu Không Màu, Cổ Phong Cung, hơn nữa còn có Tiểu Ưu Nguyệt Thố. Trừ những thứ đó ra, còn có các loại yêu vật khí vận, ba chiếc Tiên Nang, Đại Ưu binh Bạch Tiểu Thánh khí phổ thu về từ trong tay Du Nha đại sư. Khống chế linh yêu cùng những đà yêu này khiến cho Sở Vân có cảm giác linh quang của bản thân đã đạt đến cực hạn. Yêu vật thủ hạ nếu còn tiếp tục tăng trưởng, linh quang tăng phúc, lực khống chế của Sở Vân sẽ càng thêm mạc nhược, thậm chí sẽ có một vài yêu vật thoát ly khống chế, ly khai khỏi hắn. Bởi vậy trong lộ trình này, Sở Vân mới huấn luyện Thiên Hồ khống chế các loại đạo pháp, rất ít khi săn bán yêu thú hoang dã, hấp thu yêu tinh đang trưởng tu vi của thiên hồ lên, may mắn là lúc rời đi, ta mang theo bên mình một gốc bất tận mộc, nếu không loại tình huống này sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bất tận mộc là do hắn mạo hiểm tính mạng bè xuống hai cành từ trên bất tận mộc mẫu thụ trong thế giới dưới lòng đất thư gia đảo. Hôm nay đã cấy ghép thành công, khi ly khai thư gia đảo, Sở Vân mang theo một cây, cây còn lại giao cho thư thiên hào. Cực hạn linh quang khiến cho Sở Vân lúc nào cũng cảm thấy áp lực trong lòng. May mắn Sở Vân chủ động buông tha cho một gốc bất tận mộc. Hành động này cực kỳ sáng suốt, giống như là người sắp chết đối vớ được một cọng rơm cứu mệnh. Bất quá nội tâm Sở Vân hiểu rõ, đây chỉ là biện pháp tạm thời, muốn chân chính giải quyết vấn đề này, chỉ có đột phá chính mình để cho linh quang bản thân tăng trưởng một lần nữa. Suy nghĩ thì dễ dàng như vậy, Nhưng bắt tay vào làm lại cực kỳ khó khăn. Thân thể tồn linh, hồn phách sinh linh. Bởi vì phục dụng long tinh quả, tố chất thân thể của Sở Vân đã rất cao. Mấu chốt là hồn phách của hắn mặc dù bởi vì nguyên nhân trọng sinh mà hồn hậu cô độc, gần như gấp đôi so với những người đồng trang lứa. Đọc truyện kiếm hiệp bất quá tốc độ linh quang sinh ra vẫn không đủ nhu cầu phát triển của Sở Vân. Tuy mỗi giây mỗi phút linh quang của sở vân đều đang tăng trưởng, nhưng loại tăng trưởng này so với tốc độ phát triển của yêu vật thủ hạ vẫn là tương đối chậm chạp. Lúc trước thiết ngao cũng gặp phải vấn đề này. Trong 2-3 năm vẫn chỉ có một tòa chấn yêu tháp cấp độ linh yêu. Về sau, chữ gia dâng tặng một viên đan y, hán mạo hiểm phục dụng mới giải quyết được vấn đề này, lúc đó mới có thể khống chế được đầu linh yêu thứ 2. Tuy ta có trong tay một viên Hoán Nhiên Tạo Hóa đan, nhưng lại do Thủy Nhược Lan đưa đến. Với tạo nghệ luyện đan của ta, tuy rằng không nhìn ra vấn đề của viên đan dược này, nhưng vì an toàn vẫn không nên phục dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Vân lại coi trọng truyền thừa của Vạn Thú Vương đến như vậy. Hắn tình nguyện bỏ qua thư viện giao lưu hội, cũng phải mưu đoạt phần truyền thừa Vương giả này. Bởi vì Vạn Thú Vương được xưng là Thống Ngự Vạn Thú, thế nhân tương truyền, trong tay hắn có được một phần bí quyết thúc dục linh quang trong cơ thể tăng trưởng, cho nên đội hình yêu thú thuộc hạ của hắn so với những cường giả vương cấp khác còn bàng đại hơn nhiều. Nghe nói Vạn Thú Vương vẫy tay một cái, Bách Điểu Tề Phi, ngàn thú bun đằng, ngàn vạn yêu thú sẽ bun tập mà đến, dùng đội hình khủng bố bao vây tất cả địch nhân có thể khống chế nhiều yếu tố như vậy, linh quang trong cơ thể hắn nhất định là có chỗ độc đáo. Nếu có thể đoạt được bí quyết này, quả thực là không gì tốt bằng. Nội tâm nghĩ như vậy, Sở Vân chợt quay đầu về phía sau, nhìn về phía một gốc đại thụ đối diện, mở miệng nói: "Xuất hiện đi, còn muốn trốn tới khi nào?" "A, ngươi phát hiện ra ta." Mảnh rừng cây phía trước dao động một hồi, Một vị thiếu nữ mặc hồng y, mang theo biểu lộ kinh hoàng, rơi xuống mặt đất. Ngươi là ai? Thần Huy đáng yêu chợt lộ răng nanh, đứng ở trước mặt Sở Vân, nhìn chằm chằm vào hồng y thiếu nữ. Đối phương có thể tiếp cận đến trình độ như vậy, khiến cho thiếu nữ thiên hồ 10 phần cảnh giác. "Đừng, ngươi đừng tới đây." Vị thiếu nữ kia chỉ tầm 11, 12 tuổi, một đầu tóc dài màu mân côi, được cột theo kiểu đuôi ngựa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hồng như một trái táo chín, đôi mắt to tròn long lanh lúc này đang tràn ngập bối rối cùng sợ hãi. Tay phải nàng nắm chặt một chiếc lá cây màu bích lục to bằng lòng bàn tay, hoa văn trên lá cây không ngờ tạo thành hình một đầu kỳ lân. Đây là kỳ lân diệp, một loại yêu thực phụ trợ có khả năng ẩn thân. Thiếu nữ nhìn thấy bộ dáng thần uy dường như muốn bổ nhà về phía mình, lập tức hoảng sợ lùi về phía sau hai bước. Một tiếng, phía sau lưng đã chạm vào một gốc cây Sơn tiêu là do phi yến nàng chọc giận Không ngờ ngươi lại biến ta thành lá chắn Sở vân khẽ cười, nhìn thiếu nữ trước mặt Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 364, tứ đại dâm tạc đúng Thực xin lỗi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ Ta thấy yêu thú của ngươi có thể ngăn cản Sơn tiêu Lúc này mới ẩn nút